Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu không hay tiếp xúc với sếp tổng Nên đương nhiên không biết Sếp là người có mị lực vô cùng Nói nhỏ mọi người nhé Susan nhỏ giọng bừng miệng Mình làm thư ký cho sếp suốt 3 năm Ngày nào cũng tiếp đến hơn 30 cuộc điện thoại của mỹ nữ Các nơi tìm đến Cái gì ngôi sao Người mẫu rồi thiền kim tiểu thư Không ngừng theo đuổi sếp Tuần trước còn có một tiểu minh tinh bị sếp đá Mà muốn tự tử kia À... Chu này mình cũng có nghe nói, hình như là sau này tiểu Minh Tính kia được người nhà đưa sang Anh rồi, quá lẫy lừng. Tôi cảnh làm chế nhạo núi vai, miệng vẫn không ngừng ăn. Những công tử ngậm thìa vàng, được người khác giới ngưỡng mộ cũng là đương nhiên, xếp tổng không chỉ là rất đẹp trai, ngay cả gia thế cũng là phú khả địch quốc, người phụ nữ nào mà không mong nửa đời còn lại được ở bên sếp. Lý do chỉ có một, chính là tìm được một phiếu ăn dài hạn, bay lên cây làm phượng hoàng. Đúng thế, Nếu chồng mình có tiền thì cần gì phải ngày ngày vất vả đi làm Mấy cô lưu xíu thảo luận Tô cảnh Lam nghe tay trái ra tay phải Chỉ lo ăn no bụng mới là chuyện quan trọng Đến khi cô nuốt mạng miếng thịt bò Thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt chuyên chú Chỉ thấy con rùa vàng trong miệng các cô kia đang từ từ đi tới phía này Lôi nghị phong nhìn cô chằm chằm Cô bị ánh mắt không kiêng nẻ của anh nhìn Mà càng người không tự nhiên Nhìn đi nhìn lại Cuối cùng phát hiện mục tiêu nam nhân kia nhìn chằm chằm Thật sự chính là mình Cô hoàn toàn mất đi cảm giác thèm ăn Nam nhân này nhìn như muốn tới bắt tội phạm Như sư tử nhìn linh dương Cô không phải là thức ăn mà Nếu anh ta đói bụng thì trong nhà ăn có rất nhiều đồ ăn đấy thôi Các vị Tôi có thể ngồi cùng mọi người ăn cơm chưa không Anh tươi cười đầy tà nịnh Như một đế vương giá lâm Các nhân viên nữ thẹn thùng Phi tần như được đế vương ân sủng Vội vàng ngây ngốc gật đầu Xếp tổng ngồi đây Khuôn mặt Becca vốn đã hồng hồng Bây giờ lại càng thẹn thùng chết người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 Tô Cảnh Lam lại không phải là thứ đồ gì của anh. Một đầu bếp cung kính đưa lên một suất cơm trưa đặc biệt đến trước mặt anh. Xếp tổng, mời dùng cơm. Tô Cảnh làm bất cần đời trầm trọng. Đúng là đái ngộ của ông chủ khác hẳn chúng ta. Rõ ràng là nhà ăn bình dân, nhưng ông chủ lớn vừa mới xuất hiện, lập tức thành nhà hàng năm sao cao cấp, còn có người chuyên phục vụ. Thật khiến người khác khen tị. Nghe cô trêu trọc, Lương Nghị Phong chỉ cười, sau đó Tào Nhã đem suất cơm đặc biệt đến trước mặt cô nói Mời em Nhất thời, nhà ăn ổ lên Những người xung quanh tô cảnh làm Cũng không dám tin, xếp tổng lại làm như thế Tô cảnh làm nhiều mày Không hiểu được dụng ý của anh Miễn phí Ừ, miễn phí Vậy tôi không khách khí Cô vân tay kéo đến trước mặt Wow, có thịt nướng, chân gà tầm mật ong Trời ạ, còn có cả cá hồi nữa Cô thèm giò rãi Lâu như vậy chưa được ăn bữa cơm xa hoa thế này Pk cậu muốn nếm thử không Becca lúc này còn đang bận ngắm xoái ca Susan Susan thiếu chút nữa thì nước miếng chảy ròng ròng. Có điều là với người chứ không phải với đồ ăn Tuy rằng cô là thư ký của lôi nghị phong Mỗi ngày đều gặp anh Nhưng bình thường xếp tổng đều có có Cả người phát ra hàn khí khiến cô muốn trốn cho xa Chứ đâu có thể như bây giờ Ngồi một bàn cùng anh Thật sự ăn ngon lắm đó Tô cảnh Lam thấy hai cô không động Cũng không khách khí ăn một miếng cá hồi Kylie Bình thường cậu vẫn than bãn chồng cậu không chịu đưa cậu đến ăn Ở nhà hàng năm sao sao Bây giờ có đồ ăn ngon lại không ăn Cô cầm một chân gà Tranh thủ ngẩng đầu nhìn mọi người Chỉ thấy ba mỹ nữ vẻ mặt hào sắc nhìn Luân Nghị Phong Mà Luân Nghị Phong như đang đánh giá Một tác phẩm nghệ thuật nhìn cô Anh ta nhìn cái gì Tướng ăn của cô rất kỳ quái sao Cô chừng mắt nhìn anh Quyết định cứ mặc kệ anh vậy Hắc Các vị... Tô Cảnh Lam cầm chân gà khua khua trước mặt mấy người Hoàn hồn đi, hoàn hồn đi Bê ca, cậu sắp chảy nước miếng kìa Cô không thèm để ý hình tượng Cắn một miếng chân gà Xếp tổng chính là xếp tổng Làm cho người ta kinh sợ đến ngay người Nhìn đi, các cô ấy sợ anh đến nỗi mất đi chi giác May mà Văn Sâm cậu có bình thường Không bị lực tuyệt đỉnh Của xếp tổng làm cho khuynh đảo Cô nghĩ muốn pha trò một chút Không ngờ lại khiến Trêm Văn Sâm cực kỳ k� Sếp tổng đột nhiên đại giáo Quang Lâm, thân là cấp dưới đã khiến anh hồ hộp gần trương, không ngờ Cảnh Lam còn nói này nói nọ. Anh liền lút nhìn về phía Lôi Nghị Phong, không ngờ lại gặp đúng ánh mắt ngạo mạn của sếp tổng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net